Phách Thiên Lôi Thần. Tiêu Tiềm. Chương 3 Thạch Tinh Thú 2 năm trước. Cờ, các bạn đang nghe chuyện tải truyện aod.xyz hương 3 Thạch Tinh Thú. Phong Sâm Tung rất là bất ngờ xem Lôi Tinh Phong một chút, nói: "Ngươi nhìn ra." Lôi Tinh Phong cười: "Ta đoán." Ha ha. Phong Sâm Tung nhất thời vui. Hắn nói: "Thông minh tiểu tử." Ha <cười> ha. Không sai là ta thả ra ngoài. Bởi vì ta không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Nhất định phải máu hiểm một lần. Lôi tinh phong đương nhiên, ngươi thành công. Này một cái nịnh nọt. Nhất thời đánh vào điểm quan trọng giọt lên. Phong sâm tông vui mặt mày hớn hở. Nói, đúng đấy. Ta thành công. Khà khà. Không nghĩ tới như vậy nhanh liền thành công. Lôi tinh phong Rất nhanh Sẽ có chân quân lại đây Chỉ tần xác nhận nơi này thật sự sản xuất thiên tinh Phỏng chừng sẽ không có cái gì cỡ hoàn chân nhân chuyện gì Sắc mặt của mọi người nhất thời khó xem ra Tân Triệu Lôn, A Phong tại sao Lôi tinh phong Rất đơn giản Chân quân nhưng không hy vọng xuất hiện lượng lớn chân quân Bọn họ tình nguyện phong tỏa nơi này Coi như muốn chiếm được thiên tinh Cũng là chính bọn hắn nghĩ biện pháp được Cở hoàn chân thân chân nhân Một khi thăng cấp đến chân quân Là có thể đơn độc môn hổ Chính mình thiết lập bí môn Khi đó liền muốn cùng sư môn trưởng mối cạnh tranh vật tư Có thể người khác không thấy rõ Thế nhưng lôi tinh phong nhưng nhìn ra cực kỳ rõ ràng Này cùng kiến thức của kiếp trước có quan hệ Lôi tinh phong kiếp trước Bất kỳ tại nguyên đều là quốc gia hoặc là tư bản cá xấu lớn khống chế Người bình thường căn bản cũng không có tư cách được Điểm này Kiếp trước người thứ đều hiểu Tân triệu luôn cười khổ Không thể nào nếu là như thế Lần này ta phải đến một thiên tinh mới được Không phải vậy liền không có hy vọng Lôi tinh phong gật đầu Đúng, chỉ là có mấy cách điều kiện tiên quyết Nhất định phải có người đánh nát đứng thiên tinh trứng đá Nhất định phải ngươi tại bên cạnh Nhất định phải nhanh chóng ăn Lại như đại sư Hương như thế Nhất định phải nhanh chóng đem thiên tinh rơi xuống bốn phía Tất cả mọi thứ đều thu vào luôn tàn trong không gian Sư huyện Ngươi cảm thấy có thể làm được sao Tân triệu lôn nhất thời nhục trí Hắn cười khổ một tiếng Đại sư huyện vẫn là ngươi lợi hại Phong xâm tôm cười Vẫn may Số may Có thể cũng là bởi vì A Phong tải bên cạnh Ta hết thảy tính toán toàn bộ thành công. Há há hắn sắc vui phong. Nhiều năm như vậy. Suốt cuộc thành công. Loại này vui sướng không phải chuyện nhỏ. Tân triệu luôn gật đầu. Hâm. Thật sự khả năng thơm lây. Mỗi lần cùng A Phong đi ra ngoài. Đều có chuyện tốt. Đáng tiếc lần này vận may của ta tương đối kém A. Xa xa vẫn chuyển đến từng trận tiếng nổ vang xền Lôi tinh phong Những người này Có thể sống sót sẽ không quá nhiều Chữ phi sư môn ra tay Đem bọn họ mang về Nơi này quá tà Phong xâm tung chỗ này Tại viễn cổ thời điểm phi thường có tiếng Giết lung tung chàng Chính là viễn cổ tên Vừa bắt đầu đang nói nơi này là đại thạch chàng Lại gọi giết lung tung chàng. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới. Giết lung tung chàng là viễn cổ truyền xuống tên. Có thể viễn cổ nơi này cũng là giống như bây giờ. Vô số cao thủ ở đây cuồng giết. Tân triệu luôn có chút nôn nóng. Thiên tinh tác dụng quá lớn. Chỉ muốn chiếm được. Hắn hầu như có thể ổn định thăng cấp. Loại này mê hoạ. Để hắn căn bản là không thể thoát khỏi Phong xâm tung chờ sư phụ đến Nhìn còn có cơ hội hay không Vừa nói như vậy Tân triệu lôn thoáng an ổn một hồi Hắn cũng đang suy nghĩ Cũng hứa sư phụ có biện pháp Lôi tinh phong cũng hiểu được Đây là phong xâm tung lý do Hắn không muốn lại tiến vào đại thạc tràng vùng đất trung tâm Nơi đó thực sự quá nguy hiểm Đặc biệt là hắn đã chiếm được thiên tinh tình huống Càng là cẩn thận một chút Dù cho hắn cùng Tân Triệu Lôn quan hệ không tệ Nhưng cũng sẽ không vì hắn mạo hiểm Tân Triệu Lôn nói nếu như sư phụ không chịu ra tay Vậy làm sao bây giờ Phong xâm tung sắc mặt ứng đỏ Hắn cũng không biết nên trả lời như thế nào Tân Triệu Lôn Lôi tinh phong biết tân triệu luôn hiện tại chính là không ổn định thuốc nổ. Thêm vào nơi đây khá là tà. Vạn nhất có cái gì ý nghĩ nhô ra. Sẽ bị vô hạn phóng to. Không làm được liền có thể có thể cùng phong sâm tung làm lộn tung lên. Này không phải là hắn muốn xem đến. Lôi tinh phong nói kỳ thực tạm thời không tìm được thiên tinh cũng không có quan hệ. Tân triệu lôn nhất thời nhìn về phía lôi tinh phong. Ánh mắt lói lên một tia bất mãn. Hắn nói, tại sao không có quan hệ? Kim đại á lặng lẽ kéo một hồi lôi tinh phong sau và áo ra hiểu hắn không cần nói nhiều. Lôi tinh phong đốn một hồi. Nói, tam sư huyền. Người muốn nghĩ rõ ràng một chuyện. Đại sư huyền lần này được thiên tinh. Ý vị như thế nào Ngươi nên rất rõ ràng Tân triệu nôn Đương nhiên ta biết Phong sân tung được thiên tình Mang ý nghĩa hắn nhất định thăng cấp Đạt đến chân quân độ cao Điểm ấy ở đây Tất cả mọi người rõ ràng Lôi tinh phong cười Như vậy liền rất đơn giản ha <cười> ha Tân triệu nôn cũng là gấp hồ đồ Hắn đầu ấp căn bản là không xoay Chuyển được đến Phong Sâm Tông cũng có chút hồ đồ, hắn nói cái gì đơn giản. Lôi tinh phong nói, cỡ hoàn chân nhân có thể tìm thiên tinh, thiên nan vạn nan. Nhưng là chân quân đây. Nếu như chân quân hỗ trợ, tam sư hương còn sầu không có thiên tinh dùng sao. Trong nháy mắt, bất luận là Phong Sâm Tông vẫn là tân triệu luôn đều bỗng nhiên tỉnh ngộ. Phong Sâm Tông nếu như thăng cấp, không chỉ đối với Tân Triệu Lôn có lợi, đối với Lôi Tinh Phong như thế có lợi. Chỉ bằng lần này Tân Triệu Lôn cùng Lôi Tinh Phong xuất lực. Sau đó Phong Sâm Tông thăng cấp sau, liền không thể liều mạng hai người. Đây chính là nợ ơn. Cái gọi là nợ nợ gì cũng đừng nợ nợ ơn, đây là khó trả nhất trái. Phong xâm tông phi thường thưởng thức xem lôi tinh phong một chút. Hắn nói. Sư đệ. Yên tâm được. Chỉ cần ta thăng cấp. Nhất định nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới một thiên tinh. Tân triệu lôn trong lòng các loại bất mãn nhất thời tiêu trừ. Hắn cười. Vậy thì cảm ơn đại sư huyên. Một hồi vô hình tai nạn bị lôi tinh phong tiêu trừ. Phong xâm tông lại. A phong. Cái này tình, ta lính, ha ha, sau đó có chuyện gì giải quyết không, đều tìm đến ta Sư huyên giúp ngươi giải quyết, lôi tinh phong cười hì hì Vậy thì cảm ơn đại sư huyên, ha ha, nếu như đại sư huyên thăng cấp Sau đó ta đã nghĩ rùng rùng bí môn Phong sâm tung rất thoải mái nói được, không thành vấn đề Giao dịch vào đúng lúc này cấp tốt đạt thành Đối với người tu luyện mà nói Một hứa hẹn cũng là rất thận trọng Đặc biệt là người thân cận Càng là như vậy Lôi tinh phong cùng tân triệu lôn trên mặt đều lộ ra ý cười Kết quả như thế này là tốt nhất Đại gia đều rất hài lòng Kim đại á đột nhiên không đúng Âm thanh càng ngày càng nhỏ Mọi người nghiêng tai lắng nghe Nguyên bản còn có ấm ấm tiếng nổ vang dền chuyện đến Hiện tại từ từ yên tĩnh lại Tình cờ còn có thể chuyện đến một hai thanh tiếng nổ mạnh Sau đó chính là hoàn toàn tính mịch Phong sâm tung cao mày xảy ra chuyện gì Tân triệu luôn suy đoán khó có chân quân lại đây Lôi tình phong suy từ chốc lát Hắn lắc đầu Không phải chân quân, chân quân hẳn là không lớn như vậy lực uy hiếp. Những người kia đã giết điên cuồng, căn bản là không sẽ để ý uy hiếp. Thêm vào chân quân tới đây, thực lực cũng sẽ bị ướp chế. Không có cách nào khống chế toàn bộ tình cảnh, trừ phi đến 10 cái 8 cái chân quân. Ta cho rằng, đó là không thể. Phong xâm tung cũng tán thành. Nên không phải chân quân Kỳ quái Có thứ đồ gì dĩ nhiên có thể kinh sợ nhiều cao thủ như vậy Oanh ảo ảo ảo Toàn bộ mặt đất đều rung động một hồi Trên mặt đất trứng đá đều khiêu động đậy Mọi người hai mặt nhìn nhau Lôi tinh phong Món đồ gì Oanh Lại là một tiếng vang vọng Toàn bộ mặt đất theo khiêu động đậy Mọi người bắt đầu suốt sáng lên đến Bởi vì toàn bộ mặt đất nhảy lên. Cảm giác này có thể không được. Coi như chân quân khởi xướng công kích. Cũng không thể làm cho cả mặt đất đều nhảy lên. Lôi tinh Phong thực sự chịu đựng không lòng hiếu kỳ của mình. Nói, chúng ta đi nhìn. Phong xâm tông suy nghĩ chút lát. Hắn nói, không, không thể đi. Chúng ta chỉ có thể ở chỗ này chờ. Nơi này càng an toàn, cũng càng dễ dàng thoát ly thế giới này. Lôi tinh phong cười khổ một tiếng có điều hắn không có kiên trì đến xem. Tân triệu luôn nói, còn có bao nhiêu thời gian sư phụ có thể lại quy? Bảy vơ, nơ, cạn, cường, đây. Phong xâm tung ta đã phát sinh định vị tín hiệu. Sư phụ nên thu được mở ra bí môn cần thời gian Lôi tinh phong hiếu kỳ định vị ở đây sao Phong sâm tùng Chính xác định vị ngay ở ta đứng thẳng địa phương Ta cần phải ở chỗ này dừng lại đầy đủ thời gian Bí môn sẽ mở ra ở xung quanh Không vượt qua chu vi trăm mét địa phương ăn ngươi hiện tại còn không hiểu Đợi được ngươi cử hoàn chân thân sau Có vài thứ là có thể học tập Oanh oanh Chấn động truyền đến Toàn bộ mặt đất đều điên cuồng loạn động Mọi người lập tức bay lên Lơ lượng trên mặt đất gần như một mét không chung Trứng đá lại như là thả ở một cái chấn động khí lên Không ngừng mà run run nhảy lên Phong sâm tung Không đúng Chúng ta nuôi về phía sau Tân triệu luôn Có thể định vị thời gian còn chưa tới thôi Chúng ta lùi hắn cũng phát hiện không đúng Trên mặt đất trứng đá toàn bộ cũng bắt đầu nhảy lên Nhìn qua phi thường đáng sợ Cũng không biết là thứ đồ gì đang chấn động 12 người nhanh chóng hướng về xa xa bay đi Hơn nữa mỗi người đều dùng hết toàn lực Lấy lôi tinh phong thực lực Hắn trực tiếp đem lôi ấm thả ra ngoài. Cả người liền quấn ở trong sấm sét Tốc độ kia so với mọi người chỉ nhanh không chậm. Phong xâm tung kinh ngạc, khá lắm. A Phong tốc độ quả thực khó mà tin nổi so với ta đều phải nhanh. Lôi tinh Phong lúc này mới phát hiện. Chính mình lôi ấm thật sự không giống. Một khi sử dụng. Tốc độ của hắn coi là thật là sấm vang chớp giật giống như vậy. Trong nháy mắt liền tránh ra khoảng cách rất xa. Oanh oanh oanh! Vô số sung động thanh truyền đến, mặt đất trứng đá nhảy cao hơn, phát sinh chỉnh tề dầm thanh. Ú Ú! Tiếng kêu quái gì truyền đến? Nhất thời! Phong sâm tung sắc mặt liền triệt để biến. Nơi này hắn kiến thức sống nhất chỉ là nghe được âm thanh. Hắn đã biết là thứ đồ gì. Hắn ngơ ngác. Nhanh, nhanh mau rời đi nơi này. Ô, ô gào. Lôi tinh phong nghi hoạt là món đồ gì gọi, thanh âm này rất đáng sợ a. Phong Sâm Tung mắng. Tiên sư nó. Chúng ta thảm. Đây là tinh thú nơi này mẹ nhà hắn tại sao có thể có tinh thú a, nhanh mẹ nhà hắn chạy a. Lôi tinh phong nghe ra phong sâm tôm trong thanh âm một vẻ bối rối. Có thể làm cho phong sâm tôm đều có chút hoảng. Này tinh thú tuyệt đối không dễ trêu Khi mọi người nghe được tinh thú hai chữ. Từng cây từng cây sắc mặt sốt sắn. Coi như chưa từng thấy tinh thú. Thế nhưng cũng đã từng nghe nói tinh thú khủng bố. Hơn nữa là các loại khủng bố. Cậu hoàn chân thân trở xuống. Gặp gỡ tinh thú. Cái kia cũng chỉ có một từ. Chết.